bên bớt tốc độ và rà vào mé, ghé lại bờ Trời chiều bảng lãng, mặt trời chiều soi lòng sông gợn lăn tăng tựa hộ muôn ngàn con rắn vàng bò trên mặt nước Trên sông xuồng ghe đi lại như mất cửi Dọc bờ sông thì ghe thương hồ ghim mũi vào, quay lái ra Khói cơm chiều mang mát, gợi buồn cho khách tha hương Ông hội ngồi trên môi cano ngó lên bờ Thấy người đi xuôi ngược lao sau ông buộc miệng ao ướt Phải có con cá bông nấu canh chua bông điên điển nhâm nhi chơi thầy Năm ha. Dạ phải, đáo sứ tùy nhân còn mình đến đây thì nên nếm thử món địa phương cho biết. Anh tài công già thằng Đặng nghe vậy bèn thoát lên bờ, một chút trở lại với đủ vật liệu cho một nồi canh chua. Bông điên điển mọc ở đầu làng, còn lục bình trôi lên trôi xuống như phường hát sông giập sao mâm cơm dọn ra trên mui, dần dương vừa lặng ở hướng tây, ánh trăng rằm tỏ rạng. Từ vài chiếc thuyền trôi bền bồng vang lên tiếng hò dịu ngọt vang lên trên mặt sông. Hò ca rằng bà lăng vàng sang phong đi. Anh cho em thì cho bạc cho tiền chớ đừng cho lúa gạo sớm diện họ cười chê họ Cái rằng bà lang giảm sang xà no anh thương em hãy sắm cho em một con đò để em qua phố mua cò gửi thơ Ông hội đồng thầy Năm ngưng đũa lắng nghe. Ông hội đồng nói Đây là trung tâm của sự giàu có đất hậu gian đó thầy Năm. Thầy thấy những lẫm lúa đi cặp kè với nhà máy sai không? Đó là của người Tàu. Họ giữa lúa rồi say Xong chở thẳng lên chợ lớn. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân mình đã dùng này Gồm lại đây để trái vào túi họ. Bỗng một giọng ca tài tử gian lên Từ một chiếc ghe tam bản không mùi giọng ca lãnh lót lượn theo tiếng đờn kìm Đờn cò, đờn tranh Dây tơ, dây sắt Ngân lên hòa nhịp Làm cho đoàn khách lạ ngỡ ngơ Bỗng có tiếng cất lên từ một ghe thương hồ Hay thiệt hay à Xin cho nghe một bài tứ đại quán Được chăng Thúy Kiều kiếm trọng Tích gì cũng được Nhưng cho cây tranh lên một chút Từ nãy giờ cây tranh bị lép quá Ở đây ngoài trời gió thổi bê nên tiếng tranh hơi nhỏ, để cô 5K lớp trảm chỉnh ân cho bà con nghe chơi. Được rồi, ngồi buồn lại gặp chú manh, vô đi. Rồi một giọng ca bắt đầu. Sương đêm xuống mát đầm, hơi nước từ mặt sông bốc lên, âm dương hòa hợp làm nên một màn lưới mong manh, nâng đỡ tiếng đàn giọng ca không cho tan loãng. Trên bờ đèn nhà lấm đớm trong những dãy vườn xanh đen Lấp lánh ánh trăng thanh Một thời thái bình thạnh trị ngữ trên vùng đất này Trời khuya dần tóc ướt hơi xương Những người tùy tùng đi lo săn sóc mấy con gà Duy, ông hội và thầy Năm còn ngồi trên mui cano nghe đờn ca Ông hội nói Đất này là đất địa linh nhân kiệt đo thầy giáo ạ Dạ Tôi có thấy sách nói là cụ cử tri gốc Ba Tri, Bến Tre Sau khi triều định giao ba tỉnh miền Tây cho quân Pháp Thì cụ thất chí, bỏ nhà thả ghe lên đinh trên sông Rạch Rồi trôi dạt xuống miền Hậu Giang mà không rõ là nơi nào Ngài tạm cư ở đây, tại xã Nhân Ái, Nhân Nghĩa và Nhân Trạch Rồi gặp cụ học lạc, hai người rất tương đắc với nhau Quê tôn thọ tượng chính là ở Nhân Ái Cụ học lạc làm bài thơ Vịnh con chó chết trôi là tại đây Bài thơ còn lưu truyền Trong nhân gian đến bây giờ Thầy Năm nói Ở Sầm Giang là đất phát tích Của Đức Tả Quân Còn đây là nơi an trí Của cụ Trương Duy Toản nữa Cụ Trương Duy Toản là ai vậy ông hội Ông hội móc bao thuốc basto stô sanh ra mời thầy Năm Hai người hút thuốc phiền phà Trầm ngâm hồi lâu Ông hội mới tiếp Ông ngồi nới lại gần thầy Năm nói nhỏ hơn. Trường Duy Trọng là một người từng đi theo kỳ ngoại hậu cường đế ra tới Đức Quốc để dừng thỉnh nguyện thư lên chính phủ Pháp. Ông hội ngưng ngang. Đấm lửa trên môi rực lên với cánh hoa hồng tí hồn giữa màn đêm. Thầy Năm thấy không tiện hỏi thêm chuyện quốc sự nên cũng im. Thầy lấy chai nhị thiên đường ra đưa cho ông hội và pha trò hút bát tổ sanh đánh tan cơn sầu còn người chừng cám mạo thì bằng nhĩ thiên đường ông hội giận lúc chai dầu nghe can két bôi lên trắng lên thái dương đưa lại cho thầy năm rồi bất giác nói giọng như lạc đi để tôi đọc cho thầy nghe một bài thơ đường tử giận nói về gà nồi của cụ rồi thầy sẽ biết cụ là ai rồi ông thầm thì Đêm khuya canh vắng tôi như mò, Cất tiếng kêu người gái o o, Rơi máu trường trung lòng chẳng nung, Bầm mình chiến trận tiếng không ô, giống nồi dốc giữ danh tròn vẹn, Cửa sắt chi nài phận quả cô, Một độ ăn thua trời đất biết, Ơn nhà miễn đáp cái công phu, Đó là bài thơ gà nội của cụ Toán thì giáo nghe có đúng niềm luật không? Thầy Năm không đáp Cứ rích thuốc liên miên Làm cho hai đuôi lông mày nhíu lại Dưới ánh hòn thang của điếu thuốc Ông hỏi tiếp tác giả bài thơ này tại cầu Lãnh Năm 1916 Lâu dữ vậy sao ông hỏi? Đằng báo xong bị kêu ra hậu tòa Vì người ta cho rằng cụ muốn chê diễu con gà trương quốc hiệu pháp cốc gà loa Nhưng cái ngũ ý thâm sâu đâu phải ở chỗ đó phải không thưa ông hội Theo thầy Năm mà Ý nghĩa đó là gì Ông hội là người đa trí mà Hỏi kẻ tài hèn trí mổ này làm chi Ông hội đưa tay thầy Năm cũng chia tay ra Hai bàn tay siết chặt nhau như truyền sức ấm cho nhau Thầy Năm bàn hoàng hết cả tâm can Bài thơ gà nội lại nói về một chuyện gì khác Thế mà lâu nay Thầy Năm lại cứ tưởng ông hội chỉ biết chơi gà nội chương 27 Trường gà xà no thức suốt đêm với ba nhà tài tử Các sòng tứ sắc, thí cẩu Với những tai mơ lắc bầu cua thảy bài ba lĩ Cũng như bất cứ trường gà lớn nhỏ nào Ở đất Nam Kỳ Lúa đã dò bồ lạnh tai không đi chơi cung uổng cầm nhà cố đất bán vợ đợi con cũng vì gà nồi không hẹn mà hai dịp sĩ lại gặp nhau ở cái trường gà tứ danh này ông hội đồng hoài bến tre lôi ông hội đồng vĩnh cao lãnh lên ngồi đỡ chiếc ghế gỗ dưới một tàn cây dâu già tận ngoài góc giường để được yên tĩnh đàm đạo trước khi vào trường kỳ này à, bạn mình đem mấy con dài con thôi huynh à nhưng mặn nhất là một con Ông hội đồng hoài hỏi Bạn đã đến đây lần nào chưa? Có nghe danh nhưng chưa đến Tôi có đến nhưng chưa đụng độ nào Ở đây toàn là chỗ dân hổ kha không thôi Gà thì nhiều giống ác lắm Họ chơi gà cha truyền con nói Tôi đã từng xuống đây để săn giống quy Nhưng họ lại hỏi mình có giống nào lạ không Bán cho họ giá mấy cũng mua Ở kế sách có cậu bà Quai, con ông Hàm Cang, đang gây một giống gà, giữ chưa ai có. Ra trường hề ương đá thì gà đứng cao tới đâu, bạc độ trồng tới đó. Ở làng Hòa Tú cũng thuộc tỉnh Sóc Trăng, có gà Úc Hậu ở Đại Tâm, có gà Trầm Tư, tục danh là Sự. Ông già của Sự là gió sĩ thuộc phái Thiếu Lâm, Sự học nghề của cha, có nhiều toa thuốc, rượu di truyền. Sự đem áp dụng vào để nuôi gà và ôm nước gà Sự lại học thêm buồn ái của người miên Nên gà của sự phải đổi tên đổi dạng Giao cho người khác thì mới có người dám đá Ngoài ra sự còn có một ông thầy gà là ông Tâm Thao Cáp gà tỉ mỉ ai cũng chạy mặt Hàng sáo bảo ông cắp gà bằng cân tiểu ly của thợ bạc lần Ông hội đồng hoài Rút thuốc ra vô ống đót, bịch vàng, đốt hút và tiếp. Ở xẻo gừa co bà Chính Minh đã quá cũ tuần Mà vẫn chống gậy tới trường gà. Gà bà không đụng độ, bà đá hàng sau cũng bạc ngàn chứ không dưới. Còn bà quăng bắt thì có biện riêng của bà ghi. Bởi vậy đó Hậu Giang phải nể danh con gà mái già này. Bữa nay các tai gà Hậu Giang có mặt gần đủ. Ông Cả Ngọc tục danh con hùng xám ôm môn, ông Chính Gia thầy gà bất hữu, ông Cai Tổng Lê Quang chiêu ông Trạng Sư Trần. tuổi tiền gian mình xuống đây phải kết bè trái đương độc chiếc bị họ nạp văn vô bồ vậy không nổi đâu. Đang chuyện giảng bỗng nghe tiếng gọi, ông Hội Đồng Bình quay lại thì thấy một thanh niên dẫn âu phục sang trọng bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú khôi ngô cả hai tiến về phía ông ông hội đồng bình hỏi sao à, cháu biết cậu ở đây mà tới dạ cháu ở sài gòn xuống nghe người nhà nói cậu đi trường sài no nên phóng xe dông theo cha cha trường gà lớn gì lớn quá vậy cậu đây là chốn anh hùng hội của sư hậu giang mà cháu chốc nữa rồi xem mau nhuộm phụng hoàng cung ông hội đồng bình giới thiệu với ông hội đồng hoài người cháu của ông hai người đang bàn bạc một cách tương đắc thì bỗng thằng đặng chạy ra đứng trước mặt ông hội bấm gạt mình đụng độ ai bảo ông mày dạ chú hai trình kêu cháu đi tìm ông hội đồng bình đứng dậy mời hội đồng hoài mình vô thử coi coi ra sao anh thằng đặng vừa trở lui thì thầy năm tới ông hội đồng bình hỏi ngay mặt lo đụng ai đó thầy năm Dạ đụng con nhiều ó của ông Cả Ngọt Nhưng mà tôi thấy không được ông hỏi ạ Sao vậy thầy Nam Dạ trước khi mình xuất hành đi xà no Ông Chính có bảo Ngày Bính Đinh thuộc quả ô kỷ hướng Nam Thì mình đi hướng Tây đâu có kỷ gà Thầy Nam thưa Dạ nhưng mà kinh kê có nói Ngày mà thuộc thủy ngẩn ngày Ó ô đều thắng vàng rầy lại thua Ngày hôm nay lại đúng nhâm quý thuộc thủy Như vậy ứng dụng vào con ô của mình và con ó bên kia Cả hai đều thắng không con nào thua Vậy ông họ nghĩ sao Ông họ đồng bình nha mặt Hai con đều thắng Nghĩa là Dạ nếu ô đụng sáng thì chắc chắn ô thắng Còn đúng ó thì không biết con nào thắng Ông họ đồng bình sốt ruột Kinh kề cũng có nhiều câu tôi nghĩa lắm mà Đâu để tôi vào coi gà mới rõ nói xong ông dọn nhanh thầy năm biết tính ông hội đồng bình rất thận trọng trước khi xuất phát thì đều tra cứu kinh kê từng dòng một và dẫn kế ông chính kỹ nhưng lúc đến trường thì ông quên hết ông đá theo ý ông thầy năm đi sau rủ rỉ với ông hội đồng hoài độ này tôi thấy đá không được ông hội đồng mà đâu ông hội vô coi rồi có ý kiến giúp ông hội đồng hoài hỏi thầy năm có thấy con ó không Dạ tôi coi kỹ rồi, phụng dĩ không chỗ chê, bất thịt cưng cốt săn con, lường tàu xương giêm khích rim Nghe gà ăn ba độ thì cho nghĩ nó là triệu tử lâm bốn kỳ. Vậy chắc nó đá bốn độ rồi. phàm gà ăn ba độ thì cho nghĩ đặc mái, đá thêm nữa sẽ bị phản độ, nó sẽ bị mình chém tịch. Ông Hội Đồng Bình đã tới nơi, ông xè tay ra chứng tỏ rằng bàn tay sạch sẽ không có bộ phép gì, nói với chủ kê con ó. Cho tôi xin bồng con gà chút xíu Ông là ai? Ông cả ngọt chủ lê chừng mắt Tôi là chủ của con Ôm mặt lò À được Nhưng bồng xem rồi đá chứ Đừng có coi suông Để lên để xuống mệt con gà tôi Ông hội đồng bình nổi quạo Nhưng tự trấn tỉnh ngay Đá gà mà nóng thì có khi bị sụp bẫy Bèn nhỏ nhẹ Dạ phải chàng Đá chứ đâu có coi suông huynh Thấy ông cả ngọt lớn tuổi, ông hội đồng kêu tưng, ông hội đồng bồng con gà ó lên, nhìn cặp cán thì giật mình. Con gà có cặp cửa hổ cháo tức hình móng cọp một loại cửa không hay chém giặt, nhưng hãy chém là chém chết. Vừa quay trở ra thì đụng ông hội đồng hoài, và thì năm đi tới, ba người kéo nhau ra góc giường tránh xa các chủ kê đi tới li lui tìm độ. Những độ đã cáp xong, thì kêu hàng sáu vô số, tiếng kêu tiếng đáp ngập trường gà, mới nghe mệt lỗ tai nhưng trong sự lộn xộn đó có những tiếng tri âm móc với nhau ba người tìm một nơi bàn tiếp thầy năm hỏi ông hội đồng bình ông hội đã thấy chưa nó co cây vẩy nghệ thanh long dắt ngang mặt tiền thành quách bên cửa trái bởi vậy ông hội đồng hoài nhắc ngang câu nói của thầy năm thanh long đầu thắng độc đau chém chết đối thủ cửa đầu mà thôi thầy năm tán thưởng dạ đúng Con ô mình dưới con ó một phân gà, ông hỏi à? Chêm chết đôi thủ, cửa đầu mà thôi. Ông hội đồng bình lắm bẩm vào gật cù, cửa đầu mà thôi. Hai trình chạy đến thưa, họ bảo nếu mình đá họ ăn bẫy đó ông hội. Ừ, ừ, để tôi tính. Họ đang khiêu khích mình, đừng trả lời. Từ trong có tuyên bố của ông chủ trường. Mời các ông các bà yên gì? Độ thứ nhất sắp bắt đầu. Bốn người cùng vào trường. chung quanh hồ người ta đang nghẹt không chen vào được. Thầy năm bảo thằng Đặng đi mướn ba cái ghế đẩu cho ba ông đứng treo tay lên sà nhà nhóm cổ vào xem. Ở trường gà không có ghế nhị ghế nhất. Ai tới trước ngồi gần dách hồ. Ai đến sau đứng kế lơm khôn. Hàng thứ ba đứng sổng lưng. Thứ tư thứ năm đứng trần ghế leo lên cây. Ông chủ trường đứng ra đọc nội quy rồi trân trọng Tôi xin giới thiệu ông Cai Tổng Chiếu Đọc bài thơ gà nội quý vị nghe chơi trước khi đá trận mở màn Ông Chiếu là Cai Tổng sở tại đương niên Nhưng tới đây chỉ được coi như là một thầy gà Chức Cai Tổng để ở nhà với vợ Ông mặc áo dài đen, đầu bịch khăn đóng Chân mang giày hàm ếch lẹp quẹp bước ra giữa hồ Móc kiến ra vô mắt rồi cầm giấy đọc chậm rãi Tôi là Lê Quang Chiếu Học trò cụ cử phan Nay có bài thơ bắt cú Tặng quý vị bằng hữu chơi gà Nhân dịp khai trương trường xà no So đo rày đã khỏi ngoài lòng Gặp cuộc ai mà chẳng ngóng trông Một trận dốc đền ơn tấm mẵng Hai người đừng nể nắm xương lông Rủi mai sẵn có người hương khói Khuya sớm cho can kẻ ấm bồng Lừng lấy lấy danh trong mấy bước Làm sao năm đức giữ cho rồng Tiếng vỗ tay và tiếng cười khoái trá Tiếp theo lời thơ bỗng một cụ tóc bạc phơ cất giọng Mọi người nhận ra là bà Chính Minh Nên im phan phát để nghe bà sư mẫu và nội phán Bà nói Chú Chiêu làm tới hai bài Sao đọc có một Phải rồi Bà Chính dạy đúng Yêu cầu ông Chiếu đọc luôn bài kia Bà chính vậy vậy chứ tôi đâu có làm bài nào nữa. Chú khòe với tôi và chú mới vừa tức cảnh làm thêm một bài đây mà. Ông Chiếu không chối được đành nhận thiệt. Bài này tôi làm hồi sáng lúc vừa tới đây chưa sửa còn nhiều sơ sót. Sơ sót cũng được cứ đọc nghe chơi. Ông Chiếu móc tờ giấy trong túi ra đọc tiếp giọng sang sảng tay ông ra bộ theo câu thơ. Cũng là đồng loại khéo kình gian Đá chọi làm chi chẳng ngỡ ngàng Ô cậy thế cao đâm lá dích Tía toàn lòn thấp chén cho tan Dĩa dai nghĩ cũng dài thao nước Mé sỏ chân gì mấy tất nhang Trong thép hãy còn thua lỗ miệng Ngoài dòng bạc xỉa giữa bàn quang Anh miệng của trường gà tiếp tay Ngay sau tiếng vỗ tay vừa dứt phải chi cụ thay chữ tía ra chữ ó thì hợp thời quá chừng sao vậy chú em ông chiếu hỏi và cháu xin cho phép nói nhan nhưng sự thật là hiện đang cấp độ giữa con ôm mặt lọ cao lạnh và con điều ó ô môn con điều ó đã phủ sổ nhưng con mặt lọ anh biện dứt nhan vì hai vị sư kê đã ôm gà bước vào hồ đứng vào một đầu chữ công chủ trường tuyên bố nhan đã tỏ chúng bị nhớ gà Ông hội đồng bình không thiết gì coi đá Ông bước xuống ghế đi đến bên hai trình Chú thay xào chú hai Dạ chắc ông hội đã xem giải thanh long của con ó rồi Có có Thanh long đào thắng độc đào Tôi biết chứ sao không biết Xin ông hội tính lại chế độ này con ó mạnh như rộng và cọp gọp lại Ông hội rút khăn lau mồ hôi Để tôi ăn độ này cho chú coi Dạ Ông hội dứt định đá Đã chờ bỏ chạy mất tiếng cao lãnh mình à, sao chú Hai cha con thằng cháu Sài Gòn Đang xước mía và cạp dưa hấu gần đó Thấy ông hội đứng bên bội gà Có vẻ suy nghĩ thì tới gần Người cháu nói Thưa cậu, cậu đá đi cháu phụ Ở đây họ chơi bạc thước bạc ký không thôi cháu à Dạ cháu bỏ túi cả vài ngàn xài giặt Nếu cậu cần cháu giết xét độ thứ nhất qua, độ thứ hai đến, dần dài hơn một tiếng đồng hồ, hàng sáu ngảnh lại chờ độ thứ ba, là độ ô mặt lọ cao lãnh, điều ó ô môn. Ông cả ngọt người to lớn ngồi bên bàn nhang, chưa kịp hỏi thì ông hội đồng quỳnh tuyên bố nhận độ. Ông cả ngọt hỏi, vô phép hỏi ông bạn định chơi bao nhiêu? Vui một thước một ly tôi không đa, nghĩa là một trăm ngàn đó ông bạn cao lãnh. Ông chủ trường sợ ông hội không hiểu được chơi ở đây Nên giọt miệng giải thích Một trăm là phần chủ Còn hàng sáu là khác nữa Người cháu Sài Gòn lên tiếng Bi nhiêu bi mà cả Anh Sài Gòn lễ phép Bẩm cả Cháu kêu ông hội đồng bằng cậu Cháu ở Sài Gòn xuống theo cậu coi đá gà chơi Chỉ đem theo chút đỉnh ăn hoài vật Chẳng hay cháu giết xếp được không Ông cả ngọt hỏi Chú em ở trên làm nghề gì Dạ cháu bán xe hơi Chú em có được mấy chiếc Mỗi chiếc giá bao nhiêu Dạ chừng vài trăm chiếc Không rõ số chắc chắn Mỗi chiếc từ 10.000 đến 20.000 hấn hoài chú Dạ chú ở chỗ nào ở trên Sài Gòn Dạ gần rạp Nguyễn Nhân Hảo Cậu bé ngồi bên cạnh ông cả Bất thần đứng dậy trỏ chàng thiếu niêm Đứng bên cạnh anh chủ xe Sài Gòn Ê mày cũng biết đá gà nếu sao Rồi chạy ra bủa xua bạn Hai bên mừng nhau Cậu bé quay lại ông cả Nó là bạn học con Ở trường ta be đó ông nội Con có đến nhà nó chơi Nhà nó xe như bộ hung vậy Đếm không hết đâu Anh chủ xe nói với ông cả Xe tôi bán không dưới 10.000 một chiếc Tôi có thể phụ với cậu tôi 10-15 chiếc để làm vui làm ông cả Ông cả ngọt hơi nhợn Thằng có nít ở đầu ló mặt ra bảnh vậy Bèn nói Gà chưa làm sổ để thông thả có bao nhiêu Ông hội đồng bình lôi hai trình ra xa rỉ tay Mày dám cho gà chém một phát không hai Chi vậy ông hội Mà dám không đừng hỏi làm chi Cửa gà chém bất quá như gai quýt đâm vậy thôi chứ gì ông hội Chú giam mà tôi thưởng chú năm chục giả lúa Dạ xưa kỹ tính đem thân mình đỡ ngọn giáo cho hứng cao tổ Tôi mang ơn hội đã nhiều đâu dám chối từ Ông Hội trở vô nói với chủ trường Ô mặt lò Bao sổ một thước Ông chủ trường hỏi lại lần nữa cho chắc Nghĩa là 100.000 đồng tiền đồ Hả ông Hội Ông Hội gật Anh chủ xe Sài Gòn tiếp Cậu cứ thả sổ Bên đó muốn bao nhiêu Mình bấy nhiêu Dân Hậu Giang biết tiếng con điều ó Bốn kỳ Nên đã ké 20 tổng số là 120 Anh chủ xe hỏi ông cả Bẩm cả xin cho biết Cả nhận xét hay nhận xe, nếu nhận xe thì chả phải cho người lên Sài Gòn lái về, chứ tôi không có người lái xuống đây. Năm ngoái ông cả bé ở Gia Rai lên mua một lần ba chiếc, một chiếc chở cây canh, một chiếc chở cái nón của ổng, còn một chiếc ổng ngồi, báo hại tôi phải tốn ba người tài xế, mất sổ hụi quá. Ông cả cười giảnh râu, chu lo dữ hùng, chưa có ăn thua mà, nhưng à, chú muốn cách nào à, tôi ưng cách ấy sư kê chưa đem gà vô mà hàng sáu bên con điều ó quăng bạc ăn bảy rần rần ông hội đồng hoài không khứng độ này lắm nhưng vì bạn gà đồng hương nên cũng đá ké dị tình con ô mặt lọ 10 viên còn ông hỏi đồng bình thì bảo thề năm tôi phiền thầy bắt tiếp hết bạc ăn bảy ăn sáu cho tôi thì năm ái ngại nhưng vẫn làm theo lời ông bạc hàng sáu quăng quá sức ghi không kịp thầy phải nhờ thằng đặng nhớ giúp chủ trường bước ra trước bàn nước tuyên bố tỏ nhang hai sư kê bông gà vào mỗi người ngồi ở đầu chữ công chờ lệnh đều ó có tiếng gái dũng mạnh háo thắng gã kia xuống ngựa quy hang ô mặt lọ chỉ nghiến đầu lắng nghe và cục tác hai tiếng ra giải bảo khoan đã hờ đừng có dịu võ dương quay hai trình mặt quần trắng ghi lê trắng lòi hai cánh tay gân cuốc khăn nước cắt chéo ở góc mép quật lên dài thằng đặng rót đưa hai trình một ống trúc nước Hai trình hớp một nửa phun xương cặp giảng đồng của đại tướng cặp mặt lọ Còn một nửa cho tướng thấm vọng Xong hai trình chà tay dưới đất Ngán mỏ đất và sát tay vào bắp và chân trong nách gà cho ấm Hai trình vuốt chậm lâm cổ gà và rô ri Ráng nghe con Ô, phải thời một cửa là vinh quy bái tổ nha con Ken Đồng xu nước rớt Giờ phút thiên liêng đã điểm Ông chủ trường móc trong túi ra một chiếc khăn trắng Nhúng nước dắt thật khô Rồi lau cửa của hai con gà Xong ông còn dở cánh gà lên lau nách cho chúng Nhưng cũng chưa hết Ông bảo hai ông sư kê lật hai bàn tay ra Đưa cho ông xem Đề phòng móng tay nhọn lén đâm bầu diều gà Mỗi ông sư kê ôm gà mình Rồi chia ra phía trước Hai con chiến kê sừng lông cổ tiến tới Ông chủ trường mới hô Thả gà Buông đuôi ăn trót Ông chủ trường đề phòng mọi cách gian lận như tẩm nọc rắn vào cửa, Thoa xạ trộn vào bên trong cánh gà. Sư kê điều ó phóng gà tới trước. Hai trình cũng đẩy gà mình tới nghinh chiến nhưng chưa buông hẳn con ô mặt lọ ra. Cánh tay trái vòng ra trước che ức cho nó. Điều ó hung hăng và nhanh như chớp phóng nạp liền. Máu sối xuống đất, ông cả ngọt gật gù và dút râu. Hàng sáu la lên, bên phía điều ó vỗ tay ré lên khoái trá và quăng bạc lia lia. Bể giữa lứa mặt lọ rồi Thủng bao nhiêu tiểu thư mặt lọ rồi Ăn sáu một chục cặp đây Ăn năm Muốn mấy cặp bắt mấy cặp Hai Trình không màn vết thương trên tay Hai Trình không rõ ý ông hội bảo anh che ướt con ô mặt lọ Là có ý nghĩa gì Nhưng chắc chắn cú nạp đó không làm con gà mình bị thương tích Vậy là tốt rồi Người sư kê thương gà như con Cha mà đỡ được cặp cửa cho con càng quý Hai Trình giơ cánh tay bị thương lên và nói Xin phép chủ trưởng cho tôi băng cánh tay Rồi đá tiếp Ông chủ trường gật đầu Ông hội đồng đã chuẩn bị sẵn Chỉ nháy mắt là băng bó xong Ông nghĩ thầm Con điều ó ác thiệt Cặp cửa phóng lúc mà Nếu không có cánh tay hai trình đỡ Thì ôm mặt lọ đã thống bầu diều Và tình thế đã chuyển từ quê xuống thua Hàng sáu phía điều ó quăng bạc Năm ăn sáu như mưa Chủ trường ban lệnh thả gà Phe điều ó vẫn quăng bạc như cũ Hay mặt lọ rụt rè Chỉ vài người đưa tay ngoán Mặt lọ bị đá tấp vô bồ mấy lần Nhưng gượng đứng lên được Tiếng là ré gian dội lớn áp hẳn phe kia Mặt lọ nạp thưa Đòn nhẹ có vẻ như ngán đối thủ Nó ra cần xuống sát đất Nhìn vào cặp cán của điều ó Cử chỉ đó làng gà nồi gọi là soi dãy hoặc so chân Thỉnh thoảng mới vô dĩa Đá kẹt được một đòn rồi nuôi ra Không để cho địch thủ kèo trên Ken Đồng xu bị đứt sợ chỉ Rơi trên mặt dĩa chấm dứt nước nhức hai trình nhanh nhẹn chạy tới sớt gà mình dơ lên con điều ó hăng hái đuổi theo làm cho phe hàng sáu vỗ tay rầm rầm vì thấy điều ó thắng thế hai trình ôm con ôm mật lọ lùi ra góc cột chỗ ông hội đồng và thầy năm đang ngồi thầy năm hồm sẵn kim chỉ dao miến và các dụng cụ cần thiết cho việc may vá điều trị chớp nhón cấp vết thương ông hội đồng mang kiếm đưa tay nhẹ nhẹ giở cánh xem cổ sờ đùi Và dạch lông khắp mình con lọ để tìm vết Lạ này Con điều ó đá như mưa bão Áp đảo con mặt lọ suốt nước nhất Ông nói với thầy Năm Thầy Năm Cất vào miệng kiềm chỉ đi Ông hội không thấy vết nào sao Thầy Năm tỏ mắt tìm tử coi Chứ tôi thì không thấy gì hết Lạ quá Ông hội thấy con ó có vẻ thanh long phải không Phải Nó được mệnh danh là tiểu tử lông bốn kỳ mà. Ông hội mừng thầm. Nếu vậy thì sự dự đoán của mình chắc không sai. Rồi ông rỉ tay hai trình. Nước nhị mình đụng bạc à. Nếu không thì qua nước ba chắc chắn mình sẽ ăn độ này. Hai trình cũng lấy làm lạ. Không hiểu được tại sao con ó hùng lực vậy mà không gây thương tích gì cho con lọ. Làm sư kê cả chục năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như vậy. Hai Trình thả gà ngồi lui lại cánh tay bị cửa ê ê Hai Trình đưa lên thấy máu thấm qua giải băng Hai Trình vẫn không hiểu việc ông hội bảo mình làm như thế là nghĩ gì Trong lúc đó cặp địch thủ vẫn quần nhau ở chiến trường Mặt lọ có trả đòn khá hơn những nước nhất Nhưng vẫn bị điều ó áp đảo bằng những miếng đá sắc sỏ rất đau Làm cho hai Trình phải méo mặt Hai Trình tưởng tượng máu của mặt lọ phải đổ đầy đất Nó hơi yếu thế phải tìm cách chui vào cánh để đá dĩa dớt hoặc tránh đòn Nhưng điều ó rất khôn Không cho mặt lọ lũi vào cánh mình Sư kê của điều ó là một lão già đen như gỗ mung Đầu bạc phiếu Đặc biệt cặp mắt lão ti hí Như che kính những mưu độc bên trong Lão ta chỏi hai tay mộp sát đất Theo dõi từng cú đá của gà nhà Sau mỗi cái nhảy của điều ó Lão kêu lên như để ông cả ngọt nghe Mà liệu bề quăng bạc Chém cần đâm gần hang cua Chém kẹt đùi Dần dần ông cả ngọt tin lão lắm, có lẽ lão là dưỡng phụ của bầy gà chiến của ông nên lão thuộc hết nết đá của từng con, đặc biệt con linh kê điều ó có dãy thanh long này. ông cả ngọt nghe lão sư kê thông báo từng đường gươm, ông chờ đợi đối thủ lão đảo quay mồng ngã quỷ hoặc cuốn gió chạy dài để phóng bạc bất ngờ đánh đối phương bằng những đòn tâm lý ác nghiệt. nhưng qua hết nước hai, ông nhìn sang con mặt lọ, ông thấy nó vẫn khỏe ru, lông lá không bê bết máu, cần vẫn cất cao. Mắt vẫn tin anh Mọi thường đâu có vậy Ó nằm sát đầu Là đối phương tử ngay Chậm lắm là một phần ba nhang nước nhất Ông mắt lão sư kê tới hất hàn Ông sư kê nói nhỏ Không sai đâu ông cả Gà không ăn sớm ăn khuya Ông cả ngọt vẫn không ngồi yên Ông cảm thấy con điều ó mất nhuệ khí Đồng xu lại rơi Tiếng khua sắc làm ông giật mình Lão sư kê ôm con điều ó tới trước mặt trình diện Ông xem qua thấy con gà không bị dít nào nặng Điều đó làm ông tin tưởng con ó sẽ ăn nước khuya Như sư kê vừa nói Trong lúc bên mặt lọ thì bao dây kỹ Gã hiệp sĩ của mình không cho cặp mắt lạ nào dòm ngó Còn ông hội đồng bình thì tỏ ra buồn rầu Ông không chăm sóc vết thương cho đứa con cưng của mình nữa Ông ngồi ngoài dòng người để dễ bề dòm bốn phía canh chừng đếm gà Chốc chốc ông quay lại bảo Ăn rập với lời rau sư kê điều ó lúc nãy Còn dít trong chai chanh có nặng không? Máu bậm trong kẹt đùi nó Cái dít gần hang cua có sâu không? Ông vừa nói vừa liếc qua điều ó Ông thấy lão đồ bạc vừa nói vừa ra bộ với ông cả ngọt Ông này gật cù tỏ vẻ hài lòng Ông hội đồng hoài tiếp tay ôm nước con mặt lọ Ông cũng phụ lời nói của ông hội đồng bình Ông nói hơi to cố ý cho phía điều ó nghe Dít gần hang cua Ra mau đen dữ quá à, à anh hội Vào nước ba, ông cả ngọt khi vọng tràn trề Nhưng trái gần hết sợi chỉ mà mặt lọ cứ trơ trơ Nó lại có phần dưỡng sức hơn nước nhị Ông cả hơi sốt ruột Mồ hôi hai bên Thái Dương bắt đầu rịnh ra Rồi chảy có giọt Thằng bé mở chiếc quạt giấy quơ quơ Tạo một sự dễ chịu cho ông Hai cần gà kéo vào nhau Hai cái mỏ tìm chỗ để níu đá Con điều ó bất thần lũi xuống lường Con mặt lọ ra sau đuôi Ông cả vỗ đùi, la như ra lệnh Chế Chết nó con điều Con điều luôn ra sao quay cổ lại Chế mã kỹ nó con Lão sư kê đầu bạc biết nết con gà nên quát Hình như con mặt lọ hiểu ý cả địch Thay vì để đối thủ nắm đầu đá Cú đá này nhà nghề gọi là miếng lật dung Lật xuồng hoặc lật mộ Thường là chém ngay lưng lũng phổi Con mặt lọ lại hụt xuống Con điều ó chậm tới cắn đầu Nhưng bị hẳn quá đà chuối lúi và cắm đầu Mặt lọ bước tới nhảy chân tiền một phát Nhẹ nhàng như không Chỉ nghe một tiếng róc nhỏ Con điều ó lão đảo, gian thẳng hai cánh rồi ngẩn cổ lên như cổ con hạt thờ. Hàng sáu reo lên âm âm vì nghĩ rằng nó sẽ trả đòn mạnh liệt. Nhưng chàng hiệp sĩ lại chậm chậm xếp giáp và gục cổ xuống. Rồi từ từ ngã khụy êm ái trên nền đất, đã từng chứng kiến nhiều chiến thắng quanh liệt của mình. Đầu nó nhũ xuống dạch một đường máu dài rồi dừng lại. Đuôi nó xòe tất cả lông ra và nhổng lên như muốn nói tiếng vĩnh biệt với chủ kê, sư kê và hàng sáu Rồi hai chân nó sụm xuống Toàn thân ngã ngang Hai chân rung rung như lời trăng trốn Lão sư kê đầu bạc giọt tới định ân con gà Nhưng ông hồ đồng bình dơ tay ngăn Không được bắt Phải chờ lên chủ trường Chủ trường gà bước ra khỏi ghế Đứng bên mé hồ dơ tay phán Chủ kê, sư kê và hàng sáu Hai bên không được động thủ Nếu ai vào âm gà nào trước Thì con đó kể như thua Trong lúc ô mặt lọ ngẩng cổ cục tác gian rần Mọi người nín thở con điều ó ắp giãy khai cánh sạch sạch chòi chòi cặp chân rồi im hẳn ông chủ trường nhẹ nhàng bước tới cúi xuống xem bên này bên kia con điều ó rồi quay ra trịnh trọng tuyên bố con điều ó đã nhắm mắt và hết nhúc nhích cho phép hai bên bắt gà và nhớ lại ba lần như đã nói trong nội quy trường lão sư khe đầu bạc nhanh như chớp lao tới ôm cô gà lên tay bợ lường tay kéo cần nó lên áp vào miệng vừa hà hơi ẩm vừa hút máu Hàng sáu ùa ra dây quanh xem tình thái của gà nhà Ông cả ngọt bệ vệ bước tới Lão Sư Kê đầu bạc rung rung giọng Bẩm cả Không sao đâu Nó bị cắn sổ nên bất tỉnh đó thôi Ông cả ngọt móc trong lưng Lấy ra một túi gấm chậm rãi mở ra Thọc hai ngón tay chuối mẫn vào Kẹp ra một quần thuốc nhỏ bằng hộp đồng nành Trong khi Lão Sư Kê nhanh nhẫu Banh mỏ con gà ra Ông cả bỏ viên thuốc và thọc luôn ngón tay vào miệng con gà ông vừa rót ngón tay ra thì một ống trúc bằng ngón tay cái chứa đầy nước được đưa tới lão sư kê trăm lần thầm dài câu như thần chú rồi rót vào họng gà lão vút dạ hầu gà dạ há miệng ra ngậm cần gà mồng gà hà hơi từ cạnh mồng tới hàng cua ra lên xuống hai ba lượt như truyền sức mạnh cho nó mắt con điều ó đang nhắm nghiền bỗng mí mắt cử động nhẹ nhẹ lão sư kê lấy chiếc khăn phép của lão tròn lên mình nó rồi đọc lâm râm Không ai ngoài ông Cả Ngọt hiểu Việc đó có tác động gì Nhưng người ta tin rằng lão có phép cải tử quần xanh Nhan ôm nước đã cháy hết Nhưng chưa đứt sợi chỉ Cho nên đồng xu vẫn còn treo Ông hội đồng hoài nhắc ông chủ trường Ông chủ trường nhìn lại Thấy sợi chỉ thay vì ở cuối nhan ôm Lại bị dời vô đầu nhan nước Cho nên nhan ôm đã hết từ lâu Mà đồng xu không rớt Đó là do bàn tay tuổi điếm gà Tuổi này thức Lúc hàng sáu trộn rộn thì giờ sẽ chỉ để kéo dài thời giờ Có lợi cho bên gà Lâm nguy. Ông chủ trường biết tuổi điếm gà này ăn tiền của ai để tráo trở vậy Nhưng ông không muốn có sự cãi giả đưa đến sâu sát Ông vẫn cứ bình tĩnh tuyên bố Hai bên sư kê ôm gà ra nhữ lại Bạc ăn năm, ăn bốn bên mặt lọ quán ra ào ào Tay từ rừng hàng sáu mọc ra tua tủa Lão sư kê vừa bước vừa hạ cận con điều ó Và chậm chạp ngồi ở đầu chữ công Con điều ó đã mở mắt Nhưng cặp mắt hết thần sắc Hai trình đưa con mặt lọ ra Con điều ó ngoách sang một bên Con mặt lọ chờn tới mổ Nhưng ó không phản ứng Thả gà Chủ trường tuyên bố Hai bên bắt đi thả lại hai lần Đến lần thứ ba Lão sư che đầu bạc Vừa đứng dậy chưa kịp quay lưng Thì con điều ó ngã quỵ êm ru không dễ dụa Ông chủ trường phán quyết ngay Điều ó thua Hàng sáu hai bên ù ra chật bích dòng hồ như chân nhang trong vùa, mỗi người một tiếng, có người la to. Mình bị điếm cao lãnh rồi, họ tắm cửa nọc rắn, không chịu thua, không chịu thua. Đợi cho tiếng người bớt ồn à ông chủ trường bảo. Ở đây toàn là anh hùng hào kiệt, chơi bời ăn thua đều có quy tắc, không ai được nói ngang, làm ngang. Con đều ó chết tại trường là thua, còn nói bên cao lãnh chơi điểm thì bằng chứng đầu Trước khi thả gà tôi đã lau cửa và nách cánh gà của hai bên để phòng họ xài nọc rắn hổ và xả trồn. Bây giờ điều ó chết mấy người mới nói. Tại sao không nói trước kia? Bỗng đầu từ sau bàn nhang hai người đàn ông ở trần sách một bao bồng bột bước ra. da họ đen như da lão sư kê lại thêm xăm mình thấp ngực lưng và cánh tay. Một người nói tiếng lỡ lớn như tiếng miên. Hai đứa tôi gửi nhanh thâu của trường, nhưng không đưa vì bên mặt lo sai bua ếm con điều ó. Trong hai gã lực lưỡng, bộ mặt hầm hừ, cặp mắt trắng để lộ vẻ dữ tợn Ông hội đồng bình chỉ biết nhìn ông chủ trường. Ông chủ trường ngó con hùng sám ôm ôm. Ông cả ngọt râu tóc dựng lên cả, ông giấy tay lão sư kê. Bộng con điều ó lại tôi xem. Lão sư kê dớt con điều ó lên, cổ nó dịu quặt lòng thồng như không xương ông cả ngọt ơn con gà vào lòng nước mắt tuôn ròng ròng ông gục đầu vào sát nó tưới nước mắt và nước nở ngẹn ngào tại ba cho nên con mới nô nông nổi như này sách kinh kệ có bảo ăn ba độ thì thôi đã thêm sẽ bị phản độ ba không tin vì thấy con còn quá dũng lạ thường ba định thân trận này sẽ cho con nghỉ ngơi nào về đâu con tự chiên Chết rồi mà còn nuôi lại vài phút để nhìn ba phải không con Cả trường gà im thanh thích Ông cả ngọt ngẩn đầu lên mắt đầm đi nước mắt Nói với ông chủ trường và ông hội đồng bình bằng giọng rắn rỏi: Tôi nhận chung tiền cho ông hội Nhưng xin đừng nói con điều ó của tôi thua Ông hội đồng bình bước tới đứng trước mặt ông cả ngọt cất giọng sang sản Tôi xin bái phục tinh thần thượng võ của Sư Hậu Giang. Xin mời có dịp nào đến đất cao lãnh của tôi để được thù tạc. Hết tập 12 Còn tiếp...